Trường 1142, vô liêm sỉ, không tiếc bất cứ giá nào, giết diệp Bắc Minh, chỉ cần giết diệp Bắc Minh, vị trí gia chủ nhiệm kỳ tới sẽ là của người đó, nhất mạch của người. Đó lập tức trở thành nhất mạch của gia chủ nhà họ Chu, đám người nhà họ Chu lao ra khỏi khán đài, ngoài nhà họ Long, người của bốn gia tộc canh giữ là nhà họ Tần, nhà họ Tiêu, nhà họ Phương. Nhà họ ra lập tức xông ra, xoạt, xoạt, xoạt, bóng người trùng trùng, mấy trăm võ tông, khoảng gần một trăm võ tôn, võ thánh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cộng lại cũng ba bốn mươi người, vây quanh. Đài võ đảo, kinh khủng, quá kinh khủng, mấy người có mặt tại chỗ nơm nớp lo sợ, mấy trăm võ giả hàng đầu cộng lại, khí tức mỗi người tàn mát ra giống như hồng thủy. Mảnh thú vậy, bốn phương tám hướng đài võ đạo vỡ nứt, nội lực dâng trào mãnh liệt, giống như hình thành một khu vực năng lượng vậy, diệp Bắc minh tay cầm kiếm đoạn long, đứng ở khu vực trung tâm, ánh mắt nghiêm túc, tần quân lâm ngửa mặt cười lớn, ha ha ha ha, con mẹ nó tiếp tục điên cuồng cho tao đi, không thể không nói, mày quả thật khùng, khiếp, quẫm mức kinh khủng. Long quốc từ ngàn năm qua chưa từng xuất hiện thiên tài yêu nghiệt như mày. Nhưng, tần quân lâm dừng lại, tức giận gầm thét. Vậy thì, sao, mày vẫn phải chết? Người mày quen biết, bạn bè của mày, người từng giúp mày. Tất cả phải chết, nợ máu mày gây ra. Bọn tao sẽ khiến bọn họ phải bồi thường gấp trăm, gấp ngàn, gấp chục ngàn lần. Vô liêm sỉ. Lão thất phu nhà họ tần mày quá vô liêm sỉ. Vạn lăng phong quát lên, lâm thương hải cũng gào thét, con mẹ nó lão thất phu, bọn tao dù thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho. Mày, ông nội, cái này, diệp bắc Minh chết chắc sao?